Thương Lam Đỉnh. Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 23. Hôm nay thời tiết rất tốt. Hừm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz an ảnh trọng vẫn như cũ hé ra khuôn mặt lạnh băng vạn năm không đổi. Hai tay khoanh trước ngực. Vô cùng nhàn nhã nhìn nàng. Ánh mắt kia tuyệt đối nhìn không rõ là có tư tưởng cảm tình gì. Liếc thấy phong luyến vãn sắc mặt một trận đỏ một trận trắng một trận hồng Biểu tình xoay đến xoay đi cuối cùng xoay thành một cái tự Toàn thân cứng ngắc giống như một cái một đầu nhân Hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào hay đào hố để trôn mình Loại biểu tình thực quẫn bách thực khôi hài thực ngây thơ dược dị này duy trì được 6 phút Thẳng đến khi mây trắng muốn xem náo nhiệt đều tan Lòng hiếu kỳ của cà rốt bị ma diệt Nàng mới thu lại cánh tay vừa cào mái tóc xốc xích Ánh mắt loạn chuyển không biết rốt cuộc là đang nhìn về hướng nào Cười gượng vài tiếng Xả ra mấy câu nói đến đánh vỡ xấu hổ a phá phá Cái kia Hôm nay thời tiết rất tốt à Nàng ở trong thế giới nổi tâm ôm đầu khóc sống Vì sao hắn đem nàng đưa đến cửa nhà vẫn còn chưa đi a Chờ uống trà sao Vì sao nàng xui xẻo như thế Bị hắn thấy những hai lần bộ dáng không hay ho của mình Lần đầu tiên là khi nàng mang mặt nạ ẩm sát Bày ra tạo hình đối chiến Lúc này hình tượng càng thảm hại hơn Đương nhiên nàng lúc này nổi tâm bay ra Tối trọng điểm phun tào là Nếu sớm biết rằng hình tượng đã khủy Tại sao vừa rồi phải nhịn cười a Cười chết giản tâm ly Mới không thâm hụt vốn liếng a Hàn ảnh trọng trầm mặt Hồi lâu mới ngầm đầu Nhìn bầu trời xanh thắm sáng sủa Lại đánh giá một phen Vẻ mặt quấn bách của phong luyến vãn Rốt cuộc nói chuyện quả thật rất tốt Vài giây sau Cà rốt vé vào trên đỉnh đầu Chủ nhân nhà mình vô tâm Vô phí cười con thắt lưng Đương nhiên Đấy là nếu như nó có thắt lưng Phong Nguyễn vẫn lại nói không nên lời trực tiếp Từ một đầu nhân tiến hóa thành tượng đá sắp vỡ nát Đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy chỉ vì muốn nhàm chán tiếc nàng một câu sao Nếu là như vậy nàng có thể thập phần nghiêm túc nói cho hắn quan tài mặt Ngươi thắng Những lời này ở ngoài mặt là vì tiếc lời của nàng nên mới mò mẫm đi ra Hôm nay thời tiết rất tốt Ai biết hắn nói ẩm hàm ý tứ là gì? Làm ơn đại ca! Ngày có thể đừng mang vẻ mặt nghiêm túc. Thanh âm băng xương thốt ra những lời khiến người ta không còn biết nói gì được không a? Còn làm cho ta gián tiếp thừa nhận khinh bị cùng cười nhạo có phải hơi quá đáng hay không? Phong luyến vẫn buồn mực cả người phát run trên đầu tuôn ra nơi dấu chấm. Cho dù trước mắt xuất hiện một bàn thức ăn mãn hán toàn tịch Nàng nhất định không chút do dự lợn bàn Lúc này vô luận nàng như thế nào phát điên cũng không có thể biểu đạt nội tâm buồn mực Loại cảm giác dụng gì như thể bị đùa giỡn này là cái gì Phong luyến vắn hai mắt phun hỏa không chút khách khí hạ lệnh trục khách Chỉ vào phòng nhỏ phía sau vách núi đen nghiến răng nghiến lời nói Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Muốn đánh nhau với ta à? Ra cửa quẹo phải Không tiến sau đó cũng không quản hàn ảnh Chồng vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ Nắm lấy lông mau trên đầu cà rốt Nổi giận đùng đùng bước nhanh đi vào phòng nhỏ của nàng Hoành một tiếng đóng chặt cửa gỗ Sau lưng vừa đóng cửa trong nháy mắt Nàng tựa hồ nghe được một tiếng cười khẽ Nhẹ đến nỗi khiến nàng tưởng chỉ là ảo giác Huyện tịch Tông Tiên Sơn bí cảnh bốn mùa như xuân Mấy ngày sau, tầng mây thật dày khiến bầu trời thoạt nhìn có chút mờ ảo Mưa nhỏ gì gì xào xào vừa rơi xuống không lâu hình thành những vũng nước động Phát ra tiếng tí tách dễ nghe Văng lên tạo thành một màn xương mỏng hương thơm tươi mát của các loại thảo dược quý hiếm lúc này gì thường rõ ràng vì vậy thân là y sư phong luyến vãn liền mang áo tơi đội đấu lạc ngâm nga một tiểu khúc mà bính bính nhảy lên từng bậc thang dài đằng đẵng ở huyền tịch tông đi chung quanh càn quét thiên tài địa bảo chưa bị người ta phát hiện thanh nhược lạc, lục áo tơi tà phong mưa phùn không cần phải về Phong luyến vẫn vững vàng bước qua vũng nước to, Mùi đất trên hài bị nước mưa rửa sạch, hưng trí bừng bừng lẩm bẩm, hì hì, khó được ta cũng văn nghệ một phen. Nếu để cho nhiễm nhiễm nghe được những lời này, nhất định sẽ xiết cổ của nàng cấp nàng một cái xem thường. Kinh bị nói, đại thần như ngươi giả bộ đại văn hào cái gì à, chủ nhân? Phía trước có một mùi phục linh sinh trưởng rất tốt. Cà rốt biến thành dựa khung ghé vào trên vai phong luyến vãn, chỉ vào nơi linh khí nồng đậm phía trước nói. Phục linh có tác dụng an thần, hỗ trợ tu sĩ lúc tấn dai có thể ngưng thần tinh khí tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Phong luyến vãn gật gật đầu, cười nói. Còn thiếu một vị phục linh là có thể an tâm trở về bế quan đánh sâu vào trúc cơ tầng 3 Dừng ở trúc cơ tầng 2 đắt hơn 10 ngày cấp bật cũng giữ nguyên ở cấp 19 không tăng Kinh nghiệm khi thăng lên cấp 10 nói cho nàng biết hẳn là vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt Nhưng nàng đến chỗ của tần sư huyên lập xem toàn bộ nhiệm vụ Cũng không có một khuôn đối thoại nào hiện ra Điều này khiến nàng thập phần nghi hoặc lại lo lắng Nhưng nàng biết lo lắng sung cũng vô dụng Cho nên trước mắt tạm thời đem chuyện cấp bậc trò chơi đặt sang một bên Chờ đột phá trúc cơ tầng 3 lại đi xử lý Bất quá, Phục Linh loại thảo dược này mùi thật sự là không dám khen tặng Nói không ngoa Linh trùng trong phạm vi một thước tất cả đều bị hôn chạy chỉ còn lại đơn lẻ một mình phục linh thảo tại nơi nó sinh trưởng, phong luyến vắn vẻ mặt vết bỏ biệt mũi, cúi thắt lưng tùy tay nhặt lên một nhánh cây chặt chặt nó, chờ xác định phủ cận không có linh thú trông coi xong mới nắm nó hái xuống ném vào dược khuôn.